Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông người, nhưng mẹ của Giàn Nhân Nhân bị gió lạnh thổi qua một trận đã tỉnh táo lại không ít. Bà không biết con gái của mình có thể sống vui vẻ trong gia đình danh giá không? Có thể thích nghi nổi không? Bố Giàn nặng nề thở dài. Cũng còn cách nào khác đâu. Anh biểu nó cùng với thầm thê thừa đến với nhau. Anh biểu nó mang thai. Giàn Nhân Nhân lúc này cũng muốn nói lên cách nghĩ của mình, miệng lý nhí. Vậy cũng có thể đem cái thai. Cô còn chưa nói hết. Mẹ của Nhân Nhân đã gần giọng, Con nghĩ cũng đừng có nghĩ Ăn ổn kết hôn rồi dinh được bé ra cho mẹ Giờ như sợ con gái Làm chuyện ngốc ấy, Mẹ Giang vào cổng nghiêm tốt nói với cô Nhân Nhân Trong một con bây giờ đã có đứa nhỏ của nhỏ thầm Bất kể như thế nào bọn họ cũng đã rất có thành ý rồi Con nên cùng thầm thay thờ kết hôn Đừng làm mẹ thất vọng nữa Bố Giang cũng nói chưa cưới mà đã có thai, Không phải chuyện hay ho gì Nhưng nếu như hai con kết hôn Thì cũng có như chấp nhận được Nhân Nhân, nếu giờ con đi phá thai, sau này làm sao làm gia đình được nữa? Già Nhân Nhân, mặc dù cô hiểu ý của họ, nhưng khi từ sự phải nghe mấy lời này, cô vẫn cảm thấy rất khó lọt tai. Mẹ của thẩm tê thừa rất vui, bởi vì, vì con trai của bà đã không tiếp tục nói mấy câu, như không kết hôn hay đòi bỏ đứa nhỏ nữa. Bà cũng đã cùng mẹ của già Nhân Nhân bàn bạc ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới, bởi vì già Nhân Nhân đã mang thai rồi. Mẹ của già Nhân Nhân không muốn con gái vác bụng to mà kết hôn, vì vậy. Liên là tuất sắp xếp ngày lành tổ chức hôn lễ ở quê nhà để bà con trong dòng họ biết gia nhân nhân đã kết hôn rồi hôn lễ ở Đế đô cũng phải tổ chức long trọng rồi sao là con trai nhà họ thẩm kết hôn mối chi tiết nhỏ điều không thể sơ xài được đây cũng là thông báo cho người ngoài biết rằng bất kể hoàn cảnh gia đình gia nhân nhân như thế nào cô cũng được tôn trọng cô là vợ danh chính ngôn thuận của tẩm thách thừa cũng là mẹ của đứa cháu đích tôn nhỏ thẩm tối hôm đó gia đình nhà họ thẩm mở một cuộc họp thảo luận với ông sờ Phòng cũ phải được tân trang lại, phòng của em bé cũng phải trang hoàng tử tế. Mẹ của thầm thầy thường rất háo hức cho mọi việc, bất kỳ là chuẩn bị hôn lễ hay phòng cho em bé. Thầm danh thắng cũng vui mừng ra mặt, vốn mong con trai năm sau có thể kết hôn, không ngờ giờ lại xong nghỉ lớp môn. Con trai có vợ, năm sau con cháu đón cháu nội, điều này làm cho ông cũng ướn ngược thẳng lưng trước mặt đặt bẻ hơn. Cháu trai cháu gái của ông chắc chắn sẽ bỏ sang những đứa trẻ, nhà khác vài dễ phấu là ít. Vẫn chưa biết là trai hay gái Vậy thì chuẩn bị cả hai Thầm danh tháng trước giờ vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhạt này Nhưng bây giờ cũng tham gia vào bàn bạc Dù sao cũng nên sinh hai đứa Nên giờ cứ chuẩn bị hai phòng đi Còn nữa, phòng sách ở lầu ba cũng rửa đi sửa thành phòng vui chơi Trẻ nhỏ điều thích chơi đồ chơi mà Ông nội của Thầm Thế Thừa cũng vui vẻ tán thành Không cần đâu Thầm Thế Thừa mở miệng Kết hồn xong, bọn con sẽ không ở đây câu nói này của anh làm mẫu mặt Thầm gần ra Thế này là ý gì đây? Có một căn hộ đứng tên con sẽ được dùng làm tân gia Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi Mẹ cô Thầm Thế Thường ngập ngừng nói Nhân nhân không muốn ở chung với bố mẹ à? Điều này bà cũng hiểu được Giới trẻ bây giờ đấy không muốn ở chung với mẹ chồng Càng không nói đến nhà họ có thêm hai ông bà lớn tuổi Thầm Thế Thường lắc đầu nói Cô ấy không có ý kiến gì về chuyện này đâu Là con không muốn thôi Không ai thắc mắc gì khi anh nói câu này Dù sao anh từ khi ở nước ngoài trở về Đều ở bên ngoài Có lẽ lộc gì về nhà cũng không có ngủ qua đêm Nhưng giờ nhân nhân mang thai rồi Cần có người chăm sóc nấu ăn cho nó Mẹ của thầm Tây Thừa đầu tiên là không đán thành Tây Thừa Con là đàn ông con không hiểu Lúc phụ nữ mang thai vô cùng vất vả Không có người chăm sóc không được đâu Con lại không biết chăm sóc người ta Hai con ở nhà mẹ sẽ an tâm hơn Con sẽ mời người giúp việc quét soạn vệ sinh Cũng sẽ con người đến lo cầm nước cho cô ấy hàng ngày Vậy cũng không được Vậy sau khi đứa bé ra đời ai chúc nóm Con sẽ tìm bảo mẫu và cả hồ lý nữa. Thấy con trai kiên quyết muốn sống ở bên ngoài, nhiều đối tâm tính của con, mẹ thầm tay thừa chỉ thâu sai. Mẹ chỉ sợ các con không biết chăm sóc bản thân, nhân nhân thì đang mang thai. Thầm tay thừa nhìn mẹ, nhìn sang cha mình đang bực rọc, nghiên tốt nói. Kết hôn xong ở đâu, con ai chồng non, chăm sóc như thế nào là do con cùng với nhân nhân quyết định. Cha mẹ có thể thường xuyên qua thăm, cũng có thể dắt em bé đi chơi. Nhưng vẫn còn nói cũ, vẫn là do chồng con mà mà quyết định Chúng con có thể hoàn toàn giải quyết được Câu này y nói Sau này với gia đình nhỏ cô chúng nó Bọn họ đều không được xen vào Đừng nói thầm danh thắng Đến cả bà thầm còn có phần không chấp nhận được Đang truyền bị nói Thì ông cụ thầm đứng dậy Tay ông chống gậy gó xuống sàn Tây thừa 30 lo sợ nghiệp Giờ đã hơn 30 Sắp có gia đình cũng làm cha rồi Chuyện gia đình sau này Cháu phải gánh vác Phải làm tròn buồn phận của người chồng Người cha Dù là nhân nhân hay con cái Cháu đều phải có trách nhiệm cả. rớt lời, ông nội của thấm tây thừa quay sang nhìn con dâu với con trai mình và nói. tây thừa nghe chuyện hot nhất tại đọc